Các bạn đang nghe đọc truyện trên website lạchùngcóc.com, cộng đồng audio miễn phí, bộ truyện Phong Ma Yến Tước, diễn đọc Minh Minh, tập 16, chúc Tết. Lại nói, Trang Đức Vượng không dám đắc tội với Mạnh An, nguyên do là vì nhà hàng của Mạnh An đã đặt hàng của họ Trang. Vì chút tiền nhỏ mà gây hại cho vụ làm ăn lớn về sau thì không thỏa đáng chút nào. Nhà hàng nằm ở chỗ phồn hoa nhất trên phố Đại Sách Lan. Người bình thường làm sao có thể mở nhà hàng lớn ở cái khu ấy được chứ? Nếu kết thù với Mạnh An, ông ta sẽ liên kết với mấy cửa hiệu lớn khác, đều không lấy hàng của Trang Đức Phượng, vậy thì tổng thất rất lớn. Những người có thể mua bán lớn, nếu không phải có tiền thì cũng là người đông thế mạnh. Tiền có thần thông, quyền thì có thể che trời. Dù thế nào cũng không phải loại mà Trang Đức Phượng đắc tội được. Mạnh An mặc dù chỉ là một tay quản sự, Nhưng canh cửa nhà tể tướng Cũng là quan thất phẩm Không thể coi thường được Đương nhiên Nguyên nhân quan trọng nhất là Trang gia là kẻ tức thời Hôm nay nhà tiểu lục mời khách Gọi người lớn của mấy nhà bọn Tạ Đài Đầu Phùng Ma Tử Còn cả mấy nhà hàng xóm thân quen Chuẩn bị tụ tập một bữa cuối năm Toàn bà con lối xóm Thế nên khi bọn Trang Đức Vượng Đặt cửa xong vào Trong sân đã đứng chật cả người Những lời chửi bới, khi đó như bát nước hắt đi không thu lại được, bọn chúng toàn quay đầu bỏ đi, thì lại bị nhà của tại Đại Đầu và Phùng Ma Tử đến sau chặn mất đường. Thủ hạ của Trăng Đức Phượng không phải là người trong giang hồ thực thụ, chẳng qua chỉ là mấy thằng lưu manh vỉ hè, xưa nay vẫn cậy đông ức hiếp kẻ yếu. Phen này thì sợ vải đái ra quần. Hơn nữa, ba chục người đánh bảy tắm người lại còn không dễ như bởn nữa chắc. Cũng nhờ Mạnh An nhận ra trang đức vượng, hỏi rõ sự tình, giải thích rõ Bằng không thì chỉ chẳng phải chỉ ăn một trận đòn mà xong được. Một đám người đánh thắng trận, đây là thắng lợi hiếm có của những người dân sống ở tầng đáy xã hội trong đại tạp viện. Mọi người đều rất vui vẻ, cụm chén, cụm bát, náo nhiệt vô cùng. Mạnh An mời Sa Thiên ở lại cùng ăn uống, nhưng bị từ chối. Mọi người cũng cố ép, Xong Tiểu Lục đã âm thầm đưa ra một quyết định Tiểu Lục vẫn hơi lo lắng Bây giờ tuy không nói gì cả Nhưng nó sợ chóc nữa sau khi uống rượu xong Sẽ bị cha mình đuổi đánh Không ngờ Mạnh An làm ăn bên ngoài càng lúc càng phớt Tầm mắt và khí độ cũng không còn như lúc trước nữa Ông ta nghe Tiểu Lục kể về cách thức kiếm tiền xong Chỉ gọt đầu phê bình một câu Bàn môn tả đạo Ngay sau đó lại tự hào nói con trai mình mới thông minh được như vậy Sau đó thì không còn, sau đó nữa Lại nói về nhà họ xa Trời tối muộn, vừa nãy âm ỉ một phen Đến giờ vẫn còn chưa kịp ăn cơm Vì vậy, lúc này trong nhà đã thắp lên một cây nến Thường ngày thì tiếc không nở đốt lên Ngọn lửa to bằng hạt đậu Chiếu sáng căn phòng đơn sơ mà chọc chội bí bách Chẳng hề có chút ấm áp nào Ngược lại còn toát lên một vẻ thê lương khó tả. Xa Thiên và vợ là Phòng Thị ngồi trước ngọn đèn le lói ấy. Ăn cơm xong, con gái sao anh oanh đã đi rửa bát đũa. Phòng Thị nghe hết câu chuyện bèn thấp dọc nói. Mình này, bao nhiêu năm nay mình chưa từng chuốt lấy thị phi. Dẫu bản thân có chịu nhục, cũng không tỏ vẻ gì. Trong thành Bắc Kinh này đầy rẫy ngọa hổ tàn lông, khó chắc là không có môn sinh cố cụ nhà mình ngày xưa. Hôm nay mình ra mặt cho cậu ta như thế Có phải là... Sa Thiên gật đầu nói Bao nhiêu năm nay Chúng ta đã thấy hết nhân tình thế thái ấm lạnh rồi Tiểu Lục là đứa trẻ tốt hiếm thấy Điều kiện nhà cậu ta cũng khá lắm Tôi muốn tiếp xúc thêm Nếu thật sự được thì gá con gái nhà mình cho Tiểu Lục Oanh oanh cũng không còn nhỏ nữa Đi theo chúng ta Sống khổ quá Thằng bé tiểu lục này có bản lĩnh Không nói đến nhà cậu ta Chỉ nói riêng bản thân cậu ta thôi Sau này Cũng không thể kém gọi được Tính tình lại phúc hậu Con gái nhà mình sau này Không có bị thiệt thòi đâu Đến lúc đó Gã oanh oanh đi Có hai đứa nó chăm lo cho mình Tôi sẽ mai danh ẩn tính Đến nơi khác làm hộ viện Bảo tiêu cho người ta Tết đến thì lại gửi tiền về cho mình. Mình đi khám bệnh, dù gì cũng phải cần tiền mà. anh Oanh gái đi rồi, thì là con dâu của nhà người ta. Cứ dùng tiền của người ta e rằng cũng không ổn. Phòng thị tẩm tiểm cười. Mình cũng mới chỉ đơn phương tình nguyện. Không biết nhà họ mạnh người ta có đồng ý không nữa. Mà dù anh Oanh hay tiểu lục, tuổi tác cũng đều còn nhỏ quá. Tôi thấy để sau này hẳn nói chuyện này đi Với lại chuyện nhà của chúng ta Bao nhiêu năm nay không có tin tức gì Chắc cũng qua rồi Không nhắc chuyện này nữa Bọn chúng cũng không còn nhỏ nữa đâu Năm đó khi hai chúng ta thành thân Chẳng phải tôi cũng mới 16 tuổi thôi à Chuyện này phải nhanh chóng quyết định bạn không chưa biết chừng người ta đã có thông gia khác rồi Cũng được Chỉ có điều là không rõ tôi còn sống được đến mấy năm nữa thôi. Mình có đi làm hộ viện trong nhà cho người ta thì đừng có đi xa quá. Tôi sợ không gặp được mình lần cuối, thiên bá à. Hiểu linh, đừng có nghĩ ngợi lung tung, cứ dưỡng bệnh cho tốt là được rồi. Đại Phu nói uống thêm mấy đợt thuốc nữa, có lẽ bệnh tình cũng sẽ thuyên giảm đấy. Sa Thiên xúc động nói. Sáng hôm sau, mạnh tiểu lục đi mua gạo, mua mì, dầu, đèn, thịt lợn, than quả bàn, đem đến nhà họ xa. Đã sáng Tết, các nơi buôn bán đóng cửa nghỉ khá nhiều, đồ đạc bên ngoài cũng không dễ mua, giá rau, giá thịt tăng lên một chút, nhưng những thứ khác thì cũng không đến nỗi cung không đủ cầu. Tiểu lục giỏi mầm mép mặc cả cho nên cũng không tốn thêm quá nhiều tiền. Một xe đồ đạc này cũng đủ cho nhà lao động nghèo sống thoải mái một khoảng thời gian rồi. Đại tạp viện ở ngoại thành, khác với các khu nhà quần cư trong nội thành. Trong nội thành, đa phần đều là xây kiểu tứ hợp viện quy cũ. Mấy nhà chung một sân, còn ngoại thành thì anh xây một căn, tôi xây một căn. Đến khi liên kết thành quy mô, vài nhà mới bàn bạc xây tường bao sân. Vậy là thành đại tập viện. Vì vậy, đại tập viện nhân khẩu đông đúc đường đi quanh co, không gian cũng rất chật chội, người qua kẽ lại liên tục. Ba ngày thì không cần phải đóng cổng. Tiểu lục vào trong sân, tên tiểu nhị kéo xe cùng với nó vác đồ vào trong nhà. Sa anh anh đang làm hộp giấy ở ngoài sân. Thấy tiểu lục đến lập tức đỏ mặt. Nhất thời hoảng hốt, cô còn đánh đổ cả lọ hồ. Tiểu lục vội vàng dựng lọ hồ lên nói. Em làm sao thế? Sao lại lúng kha lúng cuốn vậy? À, không, không có gì. Sao anh, anh vuốt vuốt mấy sầy tóc rối loa xòa trước ráng nói. Lúc đó Sa Thiên bước ra cửa hỏi. Ủa? Tiểu Lục? Đến nè, đây là cái gì vậy? Mua ít đồ cho chú. Tết đến rồi. Cháu giúp chú mua sắm ít đồ Tết thôi. Cái thằng nhỏ này vùng tiền bừa bãi làm gì? Mang về hết đi. Chú giúp cậu không phải là vì mấy cái thứ này. Sa Thiên nói. Mặc dù vậy, trong lòng ông ta cũng lấy làm dễ chịu Nào, vào nhà ngồi đi, ngoài sân lạnh lắm Tiểu luật lần đầu gặp phòng thị đã luôn miệng gọi thiếm ngọt xếp Phòng thị suốt ngày nghe hai cha con nhắc đến tiểu luật mà vẫn chưa gặp bao giờ Gặp nhau một lúc, thấy cũng rất hợp tính Phòng thị bệnh nặng, hầu hết thời gian đều nằm ở trên giường sắc diện hơi nhợt nhạt, bệnh tình lộ ra trên khuôn mặt nhưng vẫn không thể che lắp được chung nhang tú lệ thời trẻ. Nhìn phong thái cứ như là thể khuê khác con nhà đại gia vậy. Tiểu lục nói chuyện một lúc, rồi ra sân giúp Sa Nguan làm hộp giấy. Tiểu lục ở lì không chịu đi. Sa Nguan trong lòng cũng rất vui sướng, cúi đầu đỏ mặt tay thoang thoát làm việc. Chỉ là trong lòng ngực như thể có một chú hô nhỏ đang nhảy rộn lên vậy. Một lúc sau, Sa Thiên ra khỏi nhà. Tiểu lục vội nói, sa đệ thúc Đồ đạc không trả lại được đâu Cháu bảo tử nhị về rồi Không có lý do gì mà trả lại những thứ này cả Hôm qua chú có ơn cứu mạng cháu Ngoài ra cháu cũng xin nói thẳng luôn Cháu muốn theo chú bái sư học nghệ Hai mắt sa thiên sáng lên Ông ta khe khẽ gật đầu Gọi tiểu lục sang một bên Bảo tiểu lục làm mấy động tác theo mình Sau đó lại gõ gõ nắng nắng mấy cái trên người của tiểu lục, lắc đầu thở dài nói Cậu đã qua tuổi thích hợp nhất để luyện võ rồi Thêm nữa, xương cốt thể chất và tư chất của cậu cũng không tốt lắm Mạnh tiểu lục xưa nay luôn được người khác khen là thông minh Ngoại trời trước đây, Mạnh An thường xuyên đã kích nó Đây mới là lần đầu tiên nó bị người ngoài chê thẳng thần Không khỏi lấy làm ủ rũ chán trường Có điều nó nghĩ lại thấy cũng chẳng sao. Bạn nói Sa Đại Thúc Vậy cháu muốn thân thể khỏe mạnh cường tráng ít nhất gặp chuyện gì thì cũng có thể ứng phó phần nào. Chú thấy như vậy có được không? Ví dụ như hôm qua nếu không phải cháu cứ nghĩ mãi lời của tay kim điển kia nói không chừng thì đã tiêu đời rồi. Chỉ muốn tự vệ thì không thành vấn đề. Luyện tập một chút dẫu sao cũng hơn là không luyện. Vậy thì cũng không cần phải bái sư đâu Cứ theo ta luyện tập là được Sa Thiên cũng muốn tạo cơ hội cho người trẻ tuổi tiếp xúc với nhau Lại không cầu kỳ nhiều quy khủ như đám nhà giàu quyền quý Bèn sẵn khoái nhận lời luôn Có điều nghe Tiểu Lục nói thế Sa Thiên sợ Tiểu Lục bị mắc lừa Bèn hỏi thêm Cái vụ kim điểm là như thế nào? Tiểu Lục kể lại một lượt, làm Sa Thiên phá lên cười ha hả. Tiểu Lục cũng cười cười gãy đầu hỏi. Phải rồi, tay kim điển kia nếu là biệt bệnh vậy tại sao hắn có thể nói chuẩn như vậy? Chẳng lẽ hắn có bản lĩnh thật, hay là tại cháu nghĩ xấu cho hắn ư? Sa Thiên xua tay nói. Con người ta ăn cơm gạo ngủ cóc, sống trong chốn nhân gian muôn màu muôn vẻ. Bao giờ chẳng gặp phải chút chuyện này chuyện nọ đụng phải chút rắc rỡ chứ Chỉ cần nói đúng một việc thôi Tự cậu sẽ hoàng những lời hắn nói vào Kim điểm đoán số mạng đoán chuẩn thì gọi là tim Gạt tiền thì gọi là tin Thường có câu tim thêm tin sánh với thần tiên Chẳng qua là nắm được bài bản Lại thêm thông hiểu nhân tình thế thái mà thôi Kim điểm, chẳng qua cũng chỉ là lăn lộn kiếm miếng cơm. Nếu thật sự có bản lĩnh như thế, họ còn ở trên giang hồ kiếm vài ba đồng lẻ hay sao? Ta không rõ có ai thật sự biết đoán mệnh hay không. Nhưng ta biết, hạng cao nhân như thế, bình thường cũng không thể nào gặp được đâu. Sa Đại Thúc, chú cũng là người trong giang hồ à? Cơ mặt của Sa Thiên khẽ rung lên. Ánh mắt nhìn về phía xa xăm tựa hồ như đang nói với tiểu lục Mà cũng như đang lẩm bẩm tự nói một mình à, Cũng có mấy năm đi lại trên giang hồ Có điều Đó đều là chuyện nhiều năm trước rồi Ngày 30 Tết náo nhiệt phi thường Bánh chèo nhân thịt gói thật nhiều Pháo cũng đốt thỏa thuê Cái Tết năm nay thật vui vẻ Ồn ào hiếm thấy Sáng sớm mùa 1, Tiểu Lục đang lơ mơ thì bị Mạnh An lôi ra khỏi Trăng nói Dậy, đi theo bố chúc Tết Mới mấy giờ mà đã đi Làm gì có cái lý quảng gia ăn Tết đâu Quảng gia ngày Tết đều phải ở nhà chủ bận rộn làm việc Nhà chủ người ta nhân nghĩa cho bố mày nghỉ Bố cũng không thể không hiểu lễ nghĩa mà phá hỏng quy khủ được Mạnh An nói Tiểu lục cao nhào nhưng vẫn chảy chút chỉnh tè. Mặc quần áo mới nó mặc áo dài ngoài khoác áo chảng bôi thêm chút dầu lên tóc trong ách ra phép. Mặc dù trong lòng bất mãn nhưng tiểu lục biết rõ cha mình nói có lý. Huấn hồ những ngày tháng tươi đẹp này đều bắt đầu từ khi mạnh ăn làm công cho người ta. vả lại, tiểu lục quả thật cũng tò mò. Người nhà đó rốt cuộc là như thế nào? Qua phố lớn ngõ nhỏ Trúc Quốc cũng đến được Trạch Viện nọ. Vừa bước qua cổng, Mạnh An đã trông thấy người nhà chủ, liền chắp tay khom người thật thấp nói: "Năm mới xin được chúc Tết lão gia, lão phu nhân, thiếu gia, thiếu phu nhân." Sau đó, lập tức quay sang bảo Tiểu Lục: "Mau dập đầu với lão gia đi." Tiểu Lục mặc dù miễn cưỡng, nhưng năm mới dập đầu với người trên cũng là lễ cũ từ xưa truyền lại. Nó đang định quỳ xuống bái Thì vị lão gia kia cười nói Thôi khỏi, thôi khỏi Năm mới vận hội mới Giờ đã là thời đại mới rồi Không cần làm như vậy nữa Mạnh An à Đây là con trai của cậu đấy hả Thằng bé này Hoặc bác đấy Vâng, thưa lão gia Chính là khuyển tử Mạnh Tiểu Lục Cả nhà đều nhìn Tiểu Lục đánh giá Tiểu lục cũng len lén quan sát người nhà họ Phu nhân lấy ra một phong bao đỏ nhát vào tay tiểu lục Nó lập tức cảm ơn Sau đó, lão gia nói Mạnh An à, nói cho ta xem tình hình nhà hàng như thế nào rồi Thúy Vân, dẫn tiểu lục ra ngoài chơi Lấy ra thằng bé ít đồ điểm tâm ngon nha Vâng lão gia Nhà hoàng dẫn tiểu lục ra ngoài Cô ta đưa tiểu lục sang phòng mé bên lấy ra một hộp điểm tâm, lau bàn lau ghế bảo tiểu lục ngồi xuống, sau đó cười bảo "Cậu tên Mạnh Tiểu Lục hả? Chỉ từng nghe chú Mạnh An nhắc đến cậu đó. Nha hoàng nọ trong bề ngoài khoảng 18, 19 tuổi, cũng không lớn hơn Mạnh Tiểu Lục là bao nhiêu. mạo bình thường, nhưng đôi mắt rất sáng. Có điều là Tiểu Lục cứ cảm thấy cô ta có điểm gì đó không bình thường." Hoặc có thể nói là người nhà này đều có gì đó bất thường Nhưng bất thường ở đâu thì thật sự tiểu lục không thể nào nói ra được Thúy Vân đưa tay chóng cầm nhìn tiểu lục Ăn đi chứ Đây là điểm tâm mang từ miền Nam xuống đấy Ngon lắm À phải rồi Năm nay cậu bao nhiêu tuổi Tiểu lục đáp 16 À không phải 17 rồi chứ Ản nhà hoàng che miệng bật cười Còn chưa đâu nha, năm nay chị 19 rồi, chị biết tổng, đây là qua năm mới cậu em cho thêm một tuổi. Sau đấy lại bịa thêm một tuổi nữa, đúng không hả? Kỳ thật là đúng như vậy, tiểu lục qua sinh nhật thì mới được 16. Có điều mấy năm nay nó đều quen nói tuổi giả, có lúc thêm một tuổi, có lúc thêm 2 tuổi. Nhưng bị người ta chỉ ra tại trật như thế này thì cũng hơi ngợ ngùng. Nhà hoàng kia lại tiếp tục cười cười nói nói <cười> Cậu thích uh, trưởng thành để làm cái gì dạ? Muốn lấy vợ chắc ha Tiểu lục tức khắc đỏ mặt bừng lên đang định nói gì đó Chợt nghe ngoài cửa có người cười to nói Loại gì thái tuế giảm Mâm tốt vắng thuận Chơi khắc loại rồi còn làm bộ trẻ con Sứ điểm tử gọi đòn Thêm nữa là gãy roi Nhà hoàng dẫn đứng lòng mày lên đáp lại Người ngoài cửa là thiếu gia nhà này Mặt gã có vết sẹo đau Trông giống phu nhân hơn là lão gia Y để cửa bước vào Nói với tiểu lột Đã sắp xong chưa Ăn gì mà ăn lắm Ủa vẫn còn chưa ăn hả Sao thế ngốc à Tiểu lục quả thật có chút ngây ngốc ra Nó không tài nào ngờ được Có thể nghe thấy tiếng lóng giang hồ ở đây Chợt nghĩ đến lời cảnh cáo của Vương Định Nhất Lập tức giả bộ không biết Đứng dậy nói Dạ, chào thiếu gia Ừ, vậy ngươi về đi Chàng ngươi ở lại còn có chút việc phải làm Vậy tôi đi chào lão gia Khỏi cần Người lớn nói chuyện Trẻ con đừng có quấy rầy Lão gia bảo ta đến đấy Tiểu lục từ biệt hai người Thúy Vân còn lấy giấy dầu Gói thêm mấy miếng điểm tăm Dúi vào tay của tiểu lục Bấy giờ mới cho nó đi Nó về ra khỏi cửa Liền nghe Thúy Văn giận dở gắt lên Tướng gia Khổng tử Niếp toàn tử Thiếu gia đáp to Lo cái quả cầu